Hồi ức lĩnh chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 9 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu Trận tấn công bờ tường ổ Bắc Chớp. Sang khoảng 26 tháng 12 năm 1978 thì lệnh tấn công chiến dịch được phát rộng xuống hàng ngũ binh sĩ chúng tôi. Đài đội 2 là đơn vị biệt tin gần như sau cùng trong trung đoàn. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 đã chuyển quân, bàn giao chốt lại cho những đơn vị thuộc sư đoàn 9 đến nhận còn tiểu đoàn 7 của chúng tôi thì bàn giao chốt sau cùng của đội hình trung đoàn mãi sau này tôi đã hiểu tại sao đêm 24 tháng 12 tôi và anh Hồng lại phải lên chốt của đại đội 3 nắm tình hình của bọn địch chẳng phải là chúng tôi đi chơi vô duyên như vậy được và anh Hồng biết tôi nắm tương đối rõ hầm trung gian cánh phải của chốt đại đội 3 nên nắm tóc tôi mà lôi đi cũng vì vậy nhiệm vụ của tiểu đoàn 7 sau khi bàn giao chốt thì chúng tôi chưa được biết Nhưng chúng tôi đã biết là tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 đã chuyển hướng sang đánh cùng với trung đoàn 141 ở hướng Bắc Chóp. Có lẽ cấp trên muốn để dành cho tiểu đoàn 7 những trận đánh tiếp theo của chiến dịch với nhiều căng thẳng hơn, nên trong đội hình của trung đoàn 209 chúng tôi bàn giao chút sau cùng rồi mới đuổi theo trung đoàn. ấy là tôi cũng đoán vậy thôi anh nha. Lúc này thì chúng tôi chẳng biết gì đâu, có ai mà ngờ được rằng Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng tôi lại có thể nginh ngang đi giữa đường phố Phnom Penh và mỗi người lính chúng tôi đều nhận được quân hàm cấp tướng dưới con mắt của người dân Campuchia. Tư thế người chiến thắng mà. Mọi công tác coi như đã chuẩn bị xong. Từ quân trang, vũ khí, đạn, dược, gạo, nước, tất cả là hai cơ số trên linh người lính và tôi được tiếp quản khẩu AKM của anh Lịch. Tôi nghe nói là ngày trước Anh lịch quý khẩu súng này lắm Một phần bởi nó đẹp Và nhẹ hơn những khẩu aga khác Không những thế Vì tôi cũng muốn ôm theo bên mình Kỷ niệm về ông anh của tôi Quyết không rời Có lẽ vì hiểu được điều đó Mà cả lính của đại đội 2 Chả ai dám tranh giành nó với tôi Mãi sau này Có kẻ định chiếm đoạt nó với tôi Nhưng bị tôi khẳng khái đập thẳng vào mặt Và ý định đó đã bị dập tắt vĩnh viễn Nhưng đó là chuyện về sau. Có thể điều tôi nói ở đây thì anh em cho rằng là tôi hơi xén một chút, nhưng quả thật khẩu súng theo mình trên khắp dọc đường hành quân nó cũng có tình cảm sâu nặng với chủ của nó. Có lẽ nó cũng có tâm tư tình cảm chứ chẳng phải là vật vô tri vô giác đâu. Mình cứ yêu thương nó thì trong trận đánh nó cũng hết lòng vì mình. Bởi vậy tôi không thích những người cứ quăng quật súng thiếu cái tính tôn trọng, vật đã từng bảo vệ mình hết lòng. Khoảng đêm 28 hay 29 tháng 12 năm 78 gì đó, thì chúng tôi bàn giao chốt cho sư đoàn 9. Tôi cùng với anh Hồng phải dắt một đại đội lên để thay chốt cho đại đội 3. Người đại đội trưởng của sư đoàn 9, tiếng nghe rất nặng, đặc sền miền Nam, to còn, lực lưỡng. Chắc anh cũng thuộc lại lính già, chinh chiến nhiều nên có nhiều kinh nghiệm. Khi nhận chốt, anh đã hỏi rất kỹ về thế trận bãi Mìn. Có gì chưa hiểu, anh hỏi lại ngay. Sư đoàn 9 thì là đơn vị nổi tiếng trong quân đoàn 4 về giữ chốt, giữ đất. Sư đoàn đã được mang biệt danh Bức tường thép miền Đông Nam Bộ. Họ mà giữ chốt thì đúng sở trường và họ là người anh em có cùng cội nguồn với sư đoàn 7, quả đấm thép miền Đông Nam Bộ của chúng tôi. Lính quân đoàn 4 không biết từ bao giờ đã có câu nói Mà sang đến thế hệ chúng tôi vẫn còn lưu giữ Đó là câu chuyện sở trường sở đoàn Của những người con Thuộc quân đoàn 4 Sư đoàn 9 Bức tường thép miền đông nam bộ chốt giữ Thì đố thằng địch nào đánh thắng Thế thủ là sở trường Và thế mạnh của họ kẻ địch đừng có dại mà đâm đầu vào Vì chắc chắn sẽ phải ôm đầu máu Còn sư đoàn 7 Qua đấm thép miền đông nam bộ Đấm đầu thùng đó Đánh đầu thắng đó Và hôm nay người anh em sư đoàn 9 Sử dụng đúng sở trường của họ Chốt chặn bọn địch hướng này Để cho sư đoàn 7 chúng tôi Chuyển hướng đục cửa mở bên Bắc Chóp Trên quốc lộ 1 Hướng vào giải phóng đất nước chùa tháp này Là quá đúng rồi Sau khi bàn giao chốt cho sư 9 Chúng tôi trở thành kẻ vô gia cư Đang là chủ nhà Bỗng chốc thành kẻ đi ở nhờ Người anh em sư đoàn 9 Bàn giao chốt xong hôm trước thì sáng hôm sau anh Hồng và tôi phải đi chuẩn bị trận đánh theo đội hình cán bộ quân sự của tiểu đoàn. Điểm hẹn gặp là ngã ba chóp, các đại đội trưởng và liên lạc cũng đã tập trung cả ở đó. Anh em chúng tôi đi trước và không bao giờ quay lại đó nữa. Tạm biệt chốt, tạm biệt những tử sĩ của đại đội 2 còn nằm lại trên chốt. Và khi đó tôi cũng không thể hình dung ra mãi 31 năm sau nữa tôi cũng chưa từng một lần quay lại mọi công tác khác có chính trị viên tập ở lại lo cho anh em của đơn vị sẽ theo sau hai anh em tôi ra tới ngã ba chóp khoảng trên bảy giờ sáng lúc bây giờ các đại đội trưởng cùng liên lạc cũng đã có mặt ở đó một lúc sau thì trên tiểu đoàn cũng ra đến nơi đi đầu là anh ước tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 7 cùng với anh thành còn có biệt danh là thành heo là tác chiến anh hổ là anh mậu trinh sát Liên lạc của tiểu đoàn trưởng Truyền đạt tiểu đoàn Cũng có tới gần chục người 8 người của các đại đội nữa Thế là tổng số nhóm đi Chuẩn bị trận địa trước của tiểu đoàn 7 chúng tôi Cũng tới gần 20 người Trong số này thì có thằng Nam Là liên lạc của đại đội 1 Anh Mậu Trinh Sát Là thân quen với tôi Còn lại dù không quen biết Nhưng cũng đã biết mặt nhau cả Chúng tôi đứng chờ xe Chừng hơn 8 giờ thì một chiếc xe đó của trung đoàn cũng vừa đến. Tất cả lên xe đi về hướng Bắc Chóp, hướng của trung đoàn 141. Nhưng anh em cũ thì nơi sắp đến họ biết cả rồi, nhưng với chúng tôi thì đây là lần đầu tiên đi về hướng này. Xe chạy trên con đường nửa đất nửa đường nhựa rất xấu với toàn là ổ trâu, ổ voi ở trên đường. nhưng vũng nước ở giữa đường và cái vệt bánh xe chi chít làm chúng tôi cứ nghiêng bên này lại ngã bên kia. Ba lô bổng đồ từ lính kỉnh Súng ống đạn dược Chất cả lên cái xe bé tẹo Với cả đống người ngồi trên Quân tư trang mang đi Cả gạo nước đạn dược Đầy ba lô chẳng có gì để lại cứ Và cũng làm gì có cứ ba lô mà để lại Cả đội hình của trung đoàn vận động theo chiến dịch Ngay cả mấy ông lính già Trước đây chuyên nằm trông cứ ba lô Cũng được trả về với đại đội Hành quân theo đội hình của bộ phận phục vụ Vậy nên cái gì cần thiết thì sẽ được cõng ở trên lưng. Cái gì sẽ thấy không cần thiết thì vứt bỏ không tương tiếc. Cái ba lô của tôi cũng nặng trịch, khổng căng. Những trận đánh mới với những điều bất ngờ vẫn còn đang ở trước mặt. Vài cây số nữa sẽ là trận tuyến cửa mỏ trên bờ tường ủi gần cầu Donso. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 đã đánh hai ngày nay nhưng chưa thu được kết quả. Khi đi cách ngã Ba Chóp chừng khoảng chục cây số, tôi không nhớ rõ cụ thể, vẫn theo hướng Bắc Chóp thì là một cái phun lớn, có thể nơi đây đã là căn cứ của Trung đoàn bộ, Trung đoàn 141. Những dãy nhà cũ tương đối khang trang hơn so với dãy nhà mới kiểu công xã và có cái gì đó chứng tỏ trước đây đã có lính của mình ở. Có những lối mòn chứ không còn là sự hoang vu như những khu vực bên Nam Chóp. Anh em lính mình đi lại rất tự nhiên Và đầy hiểu biết Bởi vậy tôi nghĩ rằng đó là cứ Của trung đoàn bộ 141 Khi đi tới đây Tôi thấy ngay trên cái khoảng rộng thoáng Ở giữa con đường hướng Bắc Chóp Có 4 năm khẩu pháo 105 ly đang liên tục nhả đạn Nó đang bắn đi đâu Và chi viện cho đơn vị nào Thì tôi cũng chẳng rõ Chỉ thấy nòng pháo liên tục thay nhau nhả đạn Linh pháo binh thì tất bật Đưa đạn pháo vào buồng nòng Những chiếc xe tải chạy qua chạy về, cái tiếng cây lùi, tiếng máy nổ và tiếng pháo cứ ầm ầm. Chúng tôi xuống xe trong cái khung cảnh đó. Khí thế của chiến dịch như vậy, mà tôi chẳng biết gì, chỉ biết duy nhất là sắp đánh nhau to và đương nhiên là sẽ có người thắng kẻ thua. Anh ước bỏ đi đâu đó một lúc lâu rồi quay lại. Bộ phận đầu não của tiểu đoàn 7 họp khẩn cấp. Mấy thằng liên lạc chúng tôi bật ra một xó mà đứng Chứ làm sao ngồi đó mà nghe được. Lúc này tôi mới để ý. Cái trận địa pháo này bắn về hướng trái của hướng backdrop. Không chính xác từng độ. Nhưng về hướng tây. Và pháo vẫn cứ bắn đều đều. Chừng 10 phút sau thì thấy anh Hồng vẫy tôi đi theo anh. Tôi cọng bàn lồ khoát xuống chạy theo. Đổ nặng quá khiến tôi cứ lưu xa lưu siêu. Anh Hồng mới hỏi. Sao mày mang nặng thế? Dạ tư trang của em thì cũng chả có gì hai cơ số đạn, hai cơ số gạo Rồi cơm sấy 10 túi Lại cả mấy hộp thịt hộp Cá kho một gói Rồi cái bao xe đeo ngược với cái bình tông nước thôi ạ Thằng nào mà nó bắt mày vác nặng thế Liên lạc mà nặng thế thì làm sao mà chạy Dạ thì anh Quân bảo em mang từng đó anh Ôi cho cái thằng đấy thì biết cái gì Mai mang trả lại nó Và chỉ mang một nửa số đó thôi Khi đánh nhau vác nặng vậy Làm sao mà chạy mà bám đại đội trưởng Làm sao mà truyền đạt mình lại được Đạn cũng mang ý thôi Nhiệm vụ của mày Lới liên lạc Đâu có phải đánh nhau Mà mang lắm đạn thế Lần sau không có nghe chú nó Có gì thì cứ bảo tao nói như vậy Úi giời ơi quá tuyệt Cái ông anh này hiểu thằng em đây Cái môn vác nặng này Thu thật em ngại lắm Từ nhỏ đến giờ Em chẳng mang vác gì Ngoài cái thân xác của em Giờ cõng lình kình thế này Nặng chết cha chết mẹ ra Giờ được ông anh cho phép thế này Thì quá cởi tấm lòng Em xin ủng hộ 100% Không bao giờ em cãi chuyện này Em xin thề đấy. Anh em chúng tôi tiếp tục đi về hướng đông, tức bên phải của đường Bắc chóp. Càng đi vào sâu ở phía trong thì đường mòn càng nhỏ lại. Anh ông lúc này luôn mồm nhắc không được đi chệch con đường mòn ngắn này. Mình nhiều lắm đấy. Đi thêm được khoảng chừng một cây số thì cũng đến hầm cuối cùng của hướng chốt này. Tất cả có ba hầm chiến đấu được quay quanh một khoảng trống nhỏ chưa trụi cây cối. Nơi đây đã từng là trận địa chốt của lính mình. Anh em tôi quay ra vừa đi anh Hồng vừa nói Tình hình căng lắm đây Cả ngày hôm qua và ngày hôm nay Hai tiểu đoàn Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 Đang đánh trên cửa mở Có cả xe tăng thiết giáp M113 yểm trợ mà vẫn chưa lấy được chốt Chưa thùng được cửa mở Tao còn nghe nói thương vong rất nhiều Lính của tiểu đoàn 8 Đánh hôm trước không xong Đêm qua đưa thêm tiểu đoàn 9 lên thay Hôm nay đánh từ sáng đến giờ vẫn chưa được đề phức tạp nên tăng và thiết giáp cũng không làm gì được. Có thể đêm nay tiểu đoàn 7 của mình sẽ lên thay cho tiểu đoàn 9 để đục cửa mở. Pháo bắn về hướng tây. Bây giờ anh em chúng tôi đi tìm vị trí hướng đông thật là vô lý nên tôi mới hỏi. Vậy anh em mình đi về hướng này làm gì hả anh? Cái lão ước chỉ đại đội 2 của mình khi lên đây sẽ tạm dừng chân ở hướng này chờ chuẩn bị thay vị trí cho tiểu đoàn 9. Hướng này là chút cũ, nhiều mìn và nguy hiểm lắm. Mình không vào. Tôi mới tranh thủ hỏi anh. Anh Hợp về? nhiệm vụ của liên lạc đại đội khi đánh vận động là gì? Thì khi đánh vận động, mày phải bám sát theo tao, không được rời một bước. Khoảng cách không được quá 20 mét. Nhiệm vụ là nhận tin do tao bảo, truyền đi đến các trung đội hay bộ phận trực thuộc, xong việc quay lại chỗ tao ngay, chờ lệnh khác. Còn trong chiến đấu, lời nói của mày là mệnh lệnh của tao truyền xuống cấp dưới. Ngoài ra, mày còn phải bảo vệ tao trong khi tác chiến. Bởi tao không tự lo cho mình được Vì phải mải quan sát trận đánh Rồi còn điều phối những gì cần thiết nhất Trong đội hình của đại đội Thằng liên lạc giỏi có thể thay mặt thủ trưởng Cái cần thiết Như thằng Đào bên đại đội 1 chẳng hạn ấy, Nó một phát nhảy từ liên lạc lên chính trị viên đại đội Trong trận đánh hôm 26 tháng 9 vừa rồi đó Anh em tôi về đến trận địa pháo 105 ly Mọi người của tiểu đoàn 7 tụ tập hết tại đây Trận địa pháo bây giờ vẫn nổ giòn rã Lúc này cũng khoảng 10 giờ rồi Có một đoàn xe 4 đến 5 chiếc, đi đầu là hai ba chiếc dép rồi một chiếc xe tải to đầy lính cũng từ hướng ngã ba chóp đến. Bước xuống xe là những cán bộ cao cấp. Nhìn họ đi đứng ăn nói thì biết họ toàn là những người đã đứng tuổi cả rồi, nếu ở ngoài đời thì có lẽ lư chúng tôi là phải gọi bằng bác, bằng ông, ít nhất thì cũng phải gọi là bằng chú. Có tới hơn chục người, cặp sách tay, súng đeo bên hông. Còn cái xe tải chở lính kia có lẽ là lính bảo vệ của các tướng lính sĩ quan chỉ huy. Các ông nhìn đám lính chúng tôi đứng ngồi bên vệ đường, không hỏi cũng chẳng nói. Còn số đi theo thì cứ nhìn soi mói nghênh ngang thấy mà dễ ghét. Chắc tụi này nó nghĩ làm thằng lính bảo vệ các sĩ quan là oai lắm chắc. Các sĩ quan này đứng lại tại chân địa pháo, chỉ trò nói gì với nhau rồi giờ bản đồ ra nói gì đó. Chúng tôi cũng không thể nghe rõ được Thế rồi tôi nghe có một ông nói lớn Đêm nay pháo 105 ly Bắn chi viện cho trung đoàn 209 hết cỡ dập mạnh vào Ngày mai lấy chốt cửa mở bằng mọi giá Thế rồi nhóm sĩ quan đó bỏ đi vào trong Đám bảo vệ đi theo Anh em chúng tôi lúc đó mới nghe thấy mấy ông lính già nói Người vừa nói chi viện cho trung đoàn 209 hết cỡ Đó là thiếu tướng Hoàng Cầm đó tư lệnh quân đoàn 4 đó. Còn người đi bên cạnh là đại tá Lê Văn Phong, tư lệnh của sư đoàn 7, người nữa là là ra vậy các tướng lĩnh đi thị sát mặt trận và ưu tiên cho trung đoàn 209 đêm nay được chi viện pháo binh hết cỡ cho trận đánh. Nhưng đơn vị nào của trung đoàn 209 sẽ lên đánh và được sự chi viện hết cỡ của pháo binh? Có lẽ chẳng còn ai khác ngoài tiểu đoàn 7 của trung đoàn 209. Bởi tiểu đoàn 8 đánh ngày hôm trước Và đã không vượt qua được bờ tường ủi Bờ tường ngủ ở đây là một con đê Cao khoảng 4 mét Nổi hẳn lên trên mặt ruộng Ở giữa là mương nước trong veo Thỉnh thoảng có những cái cầu khỉ bắc ngang Sau này khi quân ta đã vượt qua rồi Thì cũng mới biết Có người nói rằng tụi Phốt xây dựng con mương này Dùng để chống xe tăng của ta Nhưng theo tôi hiểu Thì có lẽ là không phải vậy Đây chỉ là một con mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng mùa khô. Sau này, bước chân người lính tỉnh nguyện đi khắp đất Campuchia, đâu đâu cũng thấy những cái mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng như thế này. Bọn chính quyền Pol Pot lúc bây giờ rất xem trọng kênh mương. Chúng phải làm vậy thì ruộng đồng mới đủ nước để cấy lúa 2-3 vụ một năm. Dưới chế độ công xã của tuổi phốt, thì có lẽ mương thủy lợi là cái công trình dân sinh duy nhất và cũng là tốt nhất Mà bọn chúng đã để lại cho dân tộc Khmer Khi tiểu đoàn 8 đánh vào Thì bọn địch ở trên bờ đê cao Với hòa lực mạnh Cùng đạn nhọn bắn như vãi chấu Khiến lính thương vong vô số Mền của bọn địch cũng răng vô tội vạ Tiểu đoàn 8 đã kiệt sức Sau một ngày đánh rất vất vả Sang ngày hôm sau Thì tiểu đoàn 9 vào thay Lần này với 3-4 xe tăng Cùng với 6-7 thiết giáp M113 yểm trợ Nhưng cả hai tăng và ba thiết giáp của ta đã bị bọn địch bắn cháy ngay bên bờ tường ủi. Lính của tiểu đoàn 9 cũng thất bại như tiểu đoàn 8 và thương vong cũng rất nhiều. Tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 9 buộc phải lùi sâu xuống phía sau hơn một cây số để củng cố lực lượng. Cả ngày tiểu đoàn 9 tấn công 3 lần nhưng đều vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của bọn địch nên đều bị dẫm chân tại chỗ, cùng chung số phận với tiểu đoàn 8. Quân số của tiểu đoàn 9 lui về tuyến sau trằng còn là bao nhiêu vào buổi chiều hôm đó. Bên kia thì lính sư đoàn 2 của quân khu 5 đi đánh phối thuộc cùng với quân đoàn 4 cũng gặp phải sự phản kháng tương tự. Đội hình của sư đoàn 2 cũng chưa nhích lên được chút nào và hướng đó cũng đã đẫm máu lính tình nguyện chúng ta. Bên trung đoàn 141 của sư đoàn 7 cũng chẳng khả quan gì hơn, mặc dù họ có được cái ưu thế hơn những đơn vị khác là họ đã quen địa hình Vì theo như chúng tôi được biết, ở hướng Bắc Chop là nơi chốt giữ của trung đoàn 141. Đại đội 13 của trung đoàn 141 đã gặp phải một bãi mìn lớn, chỉ trong vài giây đầu lính của ta đã đạp mìn tới gần chục người. Vì thế, khí thế tiến công bị khựng lại và lính ta bị bọn địch từ trên bờ tường ủi cao bắn xuống, không tránh được đi đâu, thương vong lớn là điều không thể tránh khỏi. Xe tăng thiết giáp của ta bò sát vào tận nơi Nhưng để vượt qua được cái bờ tường ngủ ấy thì cũng cả là một vấn đề lớn. Cho đến 18 giờ tối hôm đó, vẫn chưa có người lính bộ binh nào của toàn tuyến cửa mở của quân đoàn 4 vượt qua được cái chỗ xác xe tăng cháy của ta nằm ở đó từ 9 giờ sáng nay. Đến 14 giờ chiều thì tiểu đoàn 7 chính thức nhận lệnh chuẩn bị đêm nay vào thay đánh cửa mở bên bờ tường ngủ giải quyết những khó khăn của hướng quân đoàn 4. Lại một lần nữa, đại đội 2 của chúng tôi là mũi tiên phong của hướng đại đội 7 trong trận đánh này. Mấy chiếc xe tải GMC chở theo lính tiểu đoàn 7 của chúng tôi cũng vừa lên đến nơi. Quân số đủ gồm cả bộ phận anh nuôi, quản lý, tất cả xuống xe ngay bên trận địa pháo. Rồi chúng tôi hành quân theo đội hình của tiểu đoàn 7 để về hướng tây, hướng trận đánh của tiểu đoàn 9. Vào sâu khoảng 2 số thì dừng lại. Nấp bên những bụi tre cùng những gò cao bên con đường đất Xe cứu thương hay xe vận chuyển đạn dược lên tuyến trên cũng chỉ đi trên con đường này Không khí bụi mù, lính áo xanh đi lại rầm dập Khí thế của mặt trận bừng bừng Phút chốc làm cho tôi nhớ và liên tưởng đến những cảnh quay của những bộ phim về chiến tranh thế giới thứ 2 Những đơn vị Hồng quân Liên Xô ra mặt trận giải phóng châu Âu Lúc bây giờ có một trung đoàn của sư đoàn 2 quân khu 5 đi cùng hướng với chúng tôi. Anh em hành quân thành một hàng dài đi về hướng bờ tường ủi. Họ cũng là những người lính trẻ như chúng tôi. Quân trang mới nguyên, mặt còn búng ra sữa. Bồng đồ quân tư trang trên lưng, vai vác súng với những bước đi vững chắc đầy tự tin, hiên ngang, dũng cảm bước lên phía trước lúc đó có lẽ hình ảnh làm cho chúng tôi ấn tượng nhất về anh em của bên sư đoàn 2 quân khu 5 đó là anh em của quân khu 5 gùi đạn bằng một cái gùi tre trong gùi cắm đầy đạn B40 B41 có thể đây là đặc điểm riêng của những người lính Tây Nguyên ấn tượng lắm bởi họ chính là những người lính sư đoàn 2 đánh mạnh vào nhé hỡi những người anh em quân khu 5 chúng tôi luôn sát cánh cùng các anh Hãy đánh cho tuổi phốt biết lính quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đội của tiểu đoàn 7 dừng lại nghỉ trưa ăn cơm. Anh nuôi tranh thủ nấu cơm canh mới cho chúng tôi, còn để dành cơm nắm cho chiều tối hay ngày mai khi chúng tôi vào trận đánh, không có thời gian hay điều kiện để nấu nướng cơm nước. Lính trong tiểu đoàn 7 của chúng tôi đi lại lộn xộn, hỏi thăm nhau, manh ngành nào anh đó tìm chỗ để tránh nắng dưới những bụi tre, gốc cây. Anh em thông tin còn mắc được võng nằm toàn teng bên bụi tre. Tôi thì bám theo nhóm cán bộ quân sự của tiểu đoàn, nên cùng với đại đội trưởng Hồng về đơn vị sau. Những thông tin của trận đánh bên tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 được anh em cóp nhặt về, thông báo thì thầm cho nhau. Tin chính xác thì cũng có, mà tin thất thiệt thì cũng không ít. Đám tân binh chưa từng tham gia trận nào, mặt mũi bây giờ đầy lo âu, Dù sao thì cũng thông cảm cho anh em lính mới Giữa cái sống cái chết cận kề Cái chuyện lo âu cũng là chuyện đương nhiên Tôi cũng có một chút lo âu Bởi đây là trận đầu tiên tôi tham gia đánh vận động Dù cũng đã có một chút kinh nghiệm của trận đánh chốt trận Và tự tin ở mình nên cũng bình tĩnh hơn nhiều Đám anh em lính cũ tham dự nhiều trận rồi Thì bình thường coi như chuyện cơm bữa Đấy là nói về tâm tư cái lúc bây giờ Chứ còn sau này Đánh vận động hay chốt giữ Xảy ra hàng ngày Hai hay ba ngày một trận Cũng giống nhau cả rồi Trai sạn trận mạc rồi Cái chuyện sống hay chết cũng dễ chấp nhận hơn Tới khoảng 2 giờ chiều lệnh của trung đàn phát xuống Tiểu đoàn 7 lên thay vị trí của tiểu đoàn 9 Tại cửa mở bên bờ tường ngủi Anh em khẩn trương thu dọn tư trang lên đường Cũng may là tôi đã kịp thời Thông báo banh quân quản lý Trần Anh Hồng đã ra lệnh cho tôi phải trả bớt 50% lương thực đạn dược cho nhẹ thân khi vận động bởi nhiệm vụ của riêng tôi đặc biệt hơn anh em khác ở trong đội hình của đại đội. Nếu ai có ý kiến gì khác hay không chấp hành mệnh lệnh này, xin mời gặp đại đội trưởng, còn tôi chỉ là người thừa hành chứ không hề có ý kiến riêng của mình. Vậy là tôi đã mang vác nhẹ đi một nửa so với lúc đầu. Ở gần đại trưởng cũng có cái hay Và tôi cũng đã lợi dụng triệt để khả năng này cho bản thân mình Khi đi ngang qua đội hình của tiểu đoàn bộ Tôi nhận được lệnh của chính trị viên Tiểu đoàn 7 là anh Điệp Gọi dừng lại Hơi một chút ngạc nhiên nhưng tôi cũng đứng lại chờ Tôi đầu đội mũ sắt Ngực mang bao xe đầy đạn Còn lưng cõng ba lô Áo sơ mi sắn tay Súng trống dưới đất Quần đùi rộng thung tình Chân đi giày đen cao cổ Đứng giữa trời nắng như đồ lửa Anh Việt đọc quyết định kết nạp đoàn cho tôi ngay trên đường vào trận đánh tôi đã chính thức là đoàn viên thanh niên cộng sản trong cái bối cảnh đó và trên tờ quyết định ghi ngày 31 tháng 12 năm 1978 Ừ tôi tẩm nghĩ lịch sử kết nạp đoàn viên mới của đoàn chắc chẳng mấy ai có được cái hoàn cảnh đặc biệt như tôi hết sức đơn giản nhưng cũng thật là hào hùng bởi chung quanh tôi bây giờ từng đoàn quân đang rầm rập tiến về phía trước Cảnh thật 100% và chính họ đã giúp làm phung nền cho cái buổi kết nạp đoàn viên mới này ngay trên trận địa. chúng tôi hành quân vào sâu khoảng hai cái số nữa. Lúc này thì các mũi đã tản ra hết. Chỉ còn có tiểu đoàn 7 chúng tôi đi về hướng của tiểu đoàn 9 tiền phương. lác đác bắt đầu thấy vết đạn pháo cối nổ nơi đây. Những thửa ruộng, trơ gốc giả và những bụi cây to sen lẫn nhau. Tiều đoàn bộ của tiểu đoàn chín bên trong một lùm cây to rậm rạp xanh um, xung quanh là vết đạn pháo cối chi chít, đất bị cầy xới lên với những vết ám khói đen kịt. Một chiếc hố chiến đấu cá nhân ngay bên vệ bờ thửa ruộng, một quả đạn pháo đã rơi trúng vào làm cái hố đó toang hoác, Vết đàn ăn sâu xuống lòng hố, xung quanh mép hố vải quần áo lính mình vương vãi nát bét. Khi vào sát tiểu đoàn 9, phía sau lùm cây mát một cái võng của lính vận tải để đó. Trên võng có thi thể chỉ còn lại một phần từ bụng trở xuống. Dưới chân vẫn còn mang đôi dép cao su quân khu 7 mới nguyên, quần mới xanh dờn. Phần thi thể tử sĩ đã được anh em vận tải bọc bằng tấm ni lông rồi dùng dây dù buộc chặt xuống ngang mông. Vào sát chút nữa chúng tôi sọc phải ngay cái trạm phẫu của Tổ đoàn chín, bây giờ anh em tử sĩ của tổ đoàn chín vẫn đang còn nằm ở đó rất nhiều, chưa kịp chuyển ra. Từ sáng đến giờ thì xe cứu thương chỉ chuyển thương binh về tuyến sau, còn tử sĩ thì tạm thời để lại đó. Bây giờ ruồi nhặng bâu đầy, nhìn thương lắm. Sâu hơn nữa, rất nhiều thương binh vẫn còn nằm đó. Đội ngũ y bác sĩ thì tất bật chạy tới chạy lui, kiểm tra hết người này, khám cho người kia vương bình người còn tỉnh đau đớn nhăn nhó, có người thì bất tỉnh mê man im lìm và xe kia những bộ phận chân tay sau khi phẫu thuật cắt bỏ được vứt ra giữa trời nắng căng phồng lên đá thoang thoảng mùi thật là đau lòng xót ruột. Tôi đã phải ôm mặt nhìn khung cảnh này. Trời ơi, xương thịt người Việt Nam chúng tôi không phải cùi ở trong rừng, máu của chúng tôi không phải là nước suối. Và mồ hôi, nước mắt lính tình nguyện chúng tôi cũng không phải công giã tràng ngoài biển Đông. Nỗi căm hờn dâng trào trong lòng tôi khi đó, những người lính khác của tiểu đoàn 7 của chúng tôi chắc cũng đang nghĩ vậy. Thù này, xương máu này phải trả, và chỉ có máu của kẻ thù mới rửa sạch được mối hận trong lòng chúng tôi hôm nay. Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 do anh ước dẫn đầu vào nhận trận địa của tiểu đoàn 9 các đại đội của tiểu đoàn 7 tản ra từ vị trí này, lên tuyến trước cũng còn gần một cây số nữa nên lính chúng tôi vẫn còn nghênh ngang lắm. Đạn cuối tầm của bọn địch bắn trên bờ tường ngủ, từ trên cao bay xuống theo tạo âm, đầu đạn cứ quay ngang lướt trên mặt đất, nghe chù chíu chói cả tai. Chúng tôi phải chờ tới trời tối mới lên nhận vị trí được. Anh em của tiểu đoàn 7 tạm nghỉ, từng đại đội tìm vị trí xung quanh tiểu đoàn bộ tiền phương của tiểu đoàn 9 mà ngồi chờ. Còn ban chỉ huy của đại đội 2 nằm bên cánh trái tiểu đoàn bộ, bên một cái ụ mối cao có khóm che già sơ sác. Trời cũng chiều rồi, nắng đang ngả dần, từ vị trí này chúng tôi đã có thể quan sát thấy trung đoàn 141 bên trái đại đội 2 của chúng tôi. Các bộ phận vận tải bên đó cũng đang rất bận rộn, cán võng chạy đi chạy lại trên đường hướng bên đó. Từ đây về tới tiểu đoàn bộ cũng rất gần mà thật ra cũng chẳng quan trọng gì vì chúng tôi biết chắc rằng cũng chẳng ở đây bao lâu mà quan tâm đến chuyện đó. Khoảng 5 giờ chiều thì liên lạc của tiểu đoàn 7 chạy xuống báo với đại đội trưởng đại đội 2 chuẩn bị đi nhận trận địa trước và đương nhiên là tôi sẽ phải theo anh Hồng đi rồi. Lúc này anh Hồng mới nói với tôi: "Mày theo anh lên nhận trận địa, khi đi đường phải nhớ tìm vật chuẩn, nhớ đánh dấu để còn phải quay lại móc đơn vị lên, lên đó anh ở lại còn mày thì quay về" Khi lên thì dắt từng trung đội vào vị trí Tao sẽ đón Nhưng em biết dắt họ vào đâu Trung đội nào nằm vị trí nào Thì phải do anh chứ Thì lên đó nhận trận địa rồi Tao sẽ chỉ chỗ cho từng trung đội Có trận địa rồi mới bố trí được chứ Mày hiểu chưa Em hiểu rồi Chứ cứ khởi khởi nhanh bảo em biết đường nào mà đưa họ đi À kế hoạch là vậy Sơ sơ tôi cũng đã hiểu được Nhiệm vụ liên lạc của mình Và điều này thì tôi làm được Tôi cũng không phải là loại nhát chết nên cái chuyện đi lại trong đêm tối cũng chẳng có gì phải ngán. Hơn nữa tôi lại có súng, sợ cái quái gì. Trời nhá em tối là bộ phận cán bộ quân sự của tiểu đoàn lên đường ngay. Đám liên lạc bây giờ cũng bám theo cùng với chính sát và tác chiến của tiểu đoàn. Trong số cán bộ của đại đội này có anh Ngát là đại đội trưởng đại đội 5 hỏa lực. Anh là người Hà Bắc, anh cũng quý tôi lắm. Chỉ tiếc là thằng em không phải là lính của đại đội 5. Cứ hãy gặp tôi lúc nào cũng khoác vai, bá cổ, béo má, rời sẵn thuốc lá trong túi, rút ra mời thằng em. Thỉnh đoạn vẫn cứ trêu tôi. Anh nói, này thằng em liên lạc đại đội 2 à, đừng có mặt đánh thằng liên lạc đại đội anh nha. Mày mà đánh nó là anh với Lão Hồng lại phải đánh nhau đấy. Nói rồi anh lại cười hô hô. Câu chuyện cũ này cũng đã qua lâu rồi. Đó là có một lần tôi đã tát thằng liên lạc của anh át một cái vì cái tội chửi bậy. Hôm đó tôi đi ngang qua cái giếng nước ăn của Đại đội 5. Mà vì không biết đó là cái giếng để lính Đại đội 5 muốn nước ăn. Nên đã rửa chân ở đó. Thằng liên lạc Đại đội 5 ở đâu chạy ra. Và cứ thế là bố mày mẹ tao. Rồi nó chối. Mà ở đây cũng xin được mở ngoặc xin lỗi trước các bác người Nghệ An. Cái tiếng Nghệ An lúc bây giờ chưa quen. Nghe nặng tài lắm. Thế là tôi bực mình vì tự nhiên bị chửi một cách vô lý. Tôi đã giáng cho nó một cái tát trời giáng Nó cắm đầu chạy về báo với đại đội trưởng Mà cũng chẳng biết nó đã nói gì Anh át cầm đầu một đám anh em Kéo sang đại đội tôi hỏi tôi Tôi mới ra nói Em chẳng có làm gì nó Số là đang rửa chân ở cái vũng nước sạch Nó ở đâu chạy ra Thì Cứ em nó trọ trẻ nó chửi Mà cái thằng này nó bị điên sao ấy, Nhịn mãi không được Bực quá em tát cho nó có phát thế thôi Chứ em có làm gì đâu Anh em đứng nó nghe chuyện của tôi Cười âm lên con thằng liên lạc đại đội 5 Nói trọ trẻ thế Bố thằng nào mà hiểu được Nên cái gì cho nó ảnh tát hoàn Và thì nói chung là cũng hòa thôi Và cũng từ đó Tôi ven ngát biết nhau Rồi thân nhau Cả thằng liên lạc đại đội 5 Cũng thỉnh thoảng cho tôi thuốc lá Nó không hút thuốc lá Chúng tôi đi được một đoạn Thì nghe có tiếng nói quen quen Thấy ngờ ngờ tôi mới gọi hỏi hai phải không Ơ thằng hữu Tao không nhận được tin từ chiều Tiểu đoàn mày vào thay vị trí cho tiểu đoàn tao Mày khỏe không Trong bóng chiều tối mờ mờ Anh em chúng tôi gặp nhau trên đường hành quân Tiểu đoàn 9 đơn vị của Hải Đang rút ra Còn tiểu đoàn 7 của chúng tôi chuẩn bị vào thay vị trí Mừng qua Hai anh em nắm cưng tay nhau Thằng Hải ấy nhắc nhở tôi Này trên đó nhiều mìn lắm đồng hương ơi Cẩn thận nha Tiểu đoàn tôi hôm nay thương vong nhiều lắm Bạn có nhận được thư của gia đình không Nó cứ hỏi tôi dồn dập như chưa từng được hỏi bao giờ không bằng Rồi nó nói Tao vẫn biết tin tức của mày qua anh Phắng Anh Sang làm đại đội trưởng đại đội 13 của tiểu đoàn 9 Trước anh Phắng là trung đội trưởng trung đội mày phải không Nó cứ bắn liên thành vậy Thế rồi chúng tôi cũng phải chia tay nhau Tình bạn, tình đồng đội, đồng hương gặp nhau trên đường hành quân Nói vội được với nhau vài câu Nhắc nhở động viên nhau Rồi mỗi người mỗi hướng mỗi nhiệm vụ riêng Quý lắm nó đã đi rồi còn ngoái cổ lại cô hỏi tôi mày là liên lạc đại đội 2 được phải không hôm đại đội 2 bị đánh trên chốt tao lo cho mày quá sau rồi nghe anh em đi viện về nói mày không sao thế là tao mới yên tâm đấy hóa ra là mọi chuyện của tôi anh em ở bên tiểu đoàn 9 đều biết vậy mà chỉ có tôi là không biết gì về anh em của mình ở bên đó nhóm anh em của đoàn Hà Nội về tiểu đoàn 9 thì một số ở trên tiểu đoàn bộ trong đó có thằng hải Nên họ có điều kiện thông tin Biết hết chuyện bên tiểu đoàn 7 của chúng tôi Còn lính Hà Nội Về tiểu đoàn 7 thì lại xuống hết các đại đội Nên nói thật mù tịt cả Thêm một đoạn nữa Chúng tôi gặp chiếc xe tăng Đang kéo một chiếc thiết giáp M113 của ta Bị cháy trên cửa mở sáng hôm nay Về tới đó Anh em bây giờ đang lôi xác tử sĩ Trong xe ra Họ bị cháy đen như than cũng đầu đến 4-5 người Tôi thú thật không dám nhìn nữa Thảm thương quá Làm lính tăng thiết giáp Mà gặp cảnh này thì cũng chẳng sung hướng gì Cứ như thằng bộ binh cho khỏe Đánh không nổi thì đào lên một cái hố giúp đầu xuống là yên tâm hơn Theo lời dặn của anh Hồng Vừa bán theo các thủ trưởng Tôi vừa đào mắt Tìm các vật mốc cho đường quay về Cố mà nhớ những gì có thể Trong tầm mắt trong đêm tối Đám trinh sát và tác chiến của tiểu đoàn 9 đã đưa chúng tôi tới nơi bờ tường núi chỉ là một vệt trắng trắng trước mặt, chưa xác định rõ là cái gì. Từ đây đến đó cũng đâu còn khoảng 150m nữa. chung quanh là ruộng khô Phẳng với những bờ thửa vuông vắn, thỉnh thoảng vẫn có chỗ còn nước xâm xấp. Lính của tiểu đoàn 9 vẫn nằm im tại vị trí chờ cho lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi vào thay. Một vài người lom khom chạy đi chạy lại. Đại đội 2 của chúng tôi nhận vị trí thay cho đại đội 11 của tiểu đoàn 9. Tôi phải quay lại để móc đơn vị lên ngay. Một số anh em của đại đội 11 cùng bám theo tôi về tuyến sau. Trong số này có thằng Hùng, bạn tôi. Trên đường về, nó nói hết với tôi những gì đã xảy ra với đại đội 11 ngày hôm nay. Cả câu chuyện tăng thiết giáp của ta đánh lên bờ tường ngủ không được, thiết giáp cháy như thế nào, rồi thương vong của đại đội 11 ra sao. Lính Hà Nam Ninh Ai còn ai mất, vân vân. Khoảng hơn 8 giờ tối thì tôi móc đơn vị lên đến nơi. Anh Hồng cho dắt trung đội 1 vào vị trí chính giữa của đội hình, trung đội 3 bên cánh trái còn trung đội 2 bên cánh phải. Đại đội 2 của chúng tôi là mũi chính diện của tiểu đoàn. Hình như đại đội 2 luôn là đơn vị dẫn đầu trong đội hình của tiểu đoàn 7 trên tất cả những trận đánh hay kể cả hành quân tác chiến trước đây và cả sau này nữa. Cầu Đại Liên nằm ở giữa đội hình do anh Trung là tiểu đội trưởng đảm nhiệm. Còn cối 60 thì do anh Tập chính trị viên phụ trách lùi lại phía sau khoảng 100 mét. Ở phía trên bọn địch bây giờ cũng đang im lặng, trận địa vắng như tờ. Không ai có thể ngờ được rằng chỉ 12 tiếng trước đó ở đây đã có một trận đánh rất ác liệt xảy ra. Rất nhiều người lính tình nguyện Việt Nam đã phải mãi mãi nằm lại nơi đây ở tuổi 18 đôi mươi. Trên hướng của sư đoàn 2 và trung đoàn 141, tình đoàn vẫn thấy rộ lên tiếng súng với những đường đạn lửa vạch đường và vài ba quả đạn cối hay mấy phát DKZ ở trong đêm rồi im hẳn. Lúc này cả hai phía đang ở cái thế ghim chân nhau, đều đang lặng lẽ để củng cố lực lượng của mình. Một khoảng lặng trước một trận đánh quyết tử vào ngày mai, bên quyết đánh, còn bên quyết giữ, kẻ nào mạnh hơn, kẻ nào lì hơn. Thì người đó sẽ chiến thắng Lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi lao vào củng cố hố chiến đấu Tôi phải chạy hết trung đội này sang trung đội khác kiểm tra tình hình Rồi lại quay về báo cáo với đại đội trưởng Thực ra thì cũng chẳng cần phải thúc ép gì Anh em tự giác đào hầm hố chiến đấu ngay Không ai dám lơ là cái chuyện đào hầm hố vào lúc này cả Họ nhận được hầm hố chiến đấu của anh em tiểu đoàn 9 để lại Nên cũng chỉ phải củng cố thêm thôi Tôi thì cũng tự tìm vị trí đào cho mình một cái hối chiến đấu. Đất ở đây rắn qua. Cái sẻng Mỹ mới tinh của tôi cũng bị cong phần cán. Sẻng này chỉ được cái gọn chứ không tốt bằng đồ Việt Nam mình. Khoét mai tôi cũng có được một cái lỗ để chui xuống. Nếu như cúi hết cỡ thì cũng âm được xuống mặt đất mấy cm. Bây giờ vừa đói vừa mệt tôi cũng chả thèm đào sâu thêm nữa. Tôi thì mặc xác nó chết thì thôi hầm mới chả hô quay mở ba lô ra, tôi tìm gói mì tôm, bóc ra ăn sống, nhai cứ rầu rầu. Nhìn qua bên cạnh, anh Hồng cũng đang lom khom để đào hồ chiến đấu cho mình. Tầm 12 giờ đêm, pháo của ta từ phía sau bắt đầu khai hỏa. Lúc đầu dồn dập 4 năm khẩu cùng bắn chi viện cho hướng đại đội 2 của chúng tôi. Đạn rơi bên bờ tường ổ, sau cứ dài dần, từng khẩu bắn một, nhát gừng, nhát gừng, từng viên, từng viên cơ nhẹ vào cái bờ tường ngủ trước mặt mà nã. Trong ánh chớp của đạn nổ, tôi nhận ra được rằng bờ tường ngủ là một con đê dài nằm ngang. Chẳng biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu, nhưng nó là chiến địa, nó là quyết chiến điểm. Ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ bằng mọi giá. Chúng tôi nằm dưới mưa đạn pháo của sư đoàn 7, quân đoàn 4 bắn ngang trên đỉnh đầu. Tiếng đạn giết trói tai, tiếng nổ phía trên bờ tường ngủ lộng óc. Anh chớp đạn như những tia sét Cứ lòng ngằng trước mặt Tôi cố tranh thủ ngủ lấy sức cho Trận đánh ngày mai Ngồi dưới hố chiến đấu Bịt tay lại mà ngủ Yên tâm chẳng chờ pháo của ta nã vào đầu mình đâu Họ bắn chính xác lắm Từng phát đạn pháo cứ nhẹ cái đỉnh con đê mà nổ Trên đó có cái gì Thì chúng tôi cũng không rõ Nhưng thấy đạn nổ đúng mục tiêu là sướng lắm rồi Công lao của các anh pháo binh Đám lính bộ binh Đại đội 2 chúng tôi luôn xin ghi nhận Khoảng hơn 4 giờ sáng Thì anh Hồng từ hố chiến đấu bên cạnh Chạy qua đánh thức tôi dậy Tiếng bước chân anh chạy nghe là biết ngay rồi Linh chúng tôi thích ngủ lắm Cũng phải tập cho mình cái thói quen phản xạ đó Để cảnh giác với nhiều tình huống xấu Có thể xảy ra bất cứ lúc nào Ngủ như kiểu ngày còn ở nhà Có ngày bọn địch nó mò vào Bề ném ra bờ mương cũng chẳng biết Cũng vì cái thói chủ quan này Mà nhiều anh em lính mình Đã không còn cơ hội để ân hận Sửa cái sai nữa Dậy đi báo cho các trung đội chuẩn bị vận động đánh chiếm chốt của địch Tôi xách súng chạy ngay cho các trung đội Đội hình của chúng tôi bố trí trong đêm tối nên cũng chỉ hàng ngang hướng về phía bờ tường ngủi Chọn mấy cái bờ thửa ruộng làm vật cản tạm thời nấp vậy thôi chứ hầm hố gì đâu Đánh vận động hầm hố đào xong tí nữa lại bỏ đi ngay Để lại cái hố cho ếch nhái nó làm tổ chứ có phải là cái chốt cố định đâu mà phải làm kiên cố tôi tự nhiên thấy tiếc cái công đêm qua đào hầm hố của mình, phồng cả tay, giờ chuẩn bị bỏ đi. biết thế tôi nằm luôn trên bờ ruộng mà ngủ cho nó thẳng chân thẳng tay, nhà được phút nào sướng phút đó. biết làm sao được ngày mai sẽ thế nào. tôi chạy một lượt qua các trung đội, đá vào lưng mấy ông trung đội trưởng là xong việc. chú ý các anh nha, trong có lệnh tấn công, khi nào có lệnh thì các anh thúc bộ đội lên nha. nói rồi tôi chạy về hướng cũ, chờ lệnh của đại đội trưởng. bây giờ máy vô tuyến PRC 25 đang xôi dòng rào, rào, lính thông tin đang nhận lệnh. Lính dưới các trung đội cũng đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một lúc sau tôi thấy thằng thông tin quay ra nói với ngổng. "Chuẩn bị rồi anh ạ, pháo của sư đoàn, cối của trung đoàn và tiểu đoàn sẽ bắn cấp tập vào khoảng 15 phút, sau đó thì bộ binh sẽ đánh lên, phải đánh thật nhanh, trong lúc pháo cối bắn, anh cho anh em lên áp sát bờ tường rồi, càng sát thì càng tốt." Vừa hay khi đó thì thấy anh Thành Heo là tác chiến của tiểu đoàn và anh Mậu trinh sát chạy tới. Anh Thành nói với anh Hồng, tranh thủ lúc pháo cối bắn cùng đưa đội hình của bộ binh tiểu đoàn 7 áp sát mục tiêu, càng vào gần được càng tốt. Chú ý mình, các đại đội khác cũng sẽ cùng thực hiện mệnh lệnh và chia lửa cùng anh em đại đội 2. Vì đây là hướng của đại đội 11 của tiểu đoàn 9 hôm qua và đây cũng là hướng căng thẳng nhất. Còn ở hướng đại đội 1 bên phải của đội hình đại đội 2 thì có phần đỡ hơn. Nói rồi anh Thành chỉ về hướng đó. Tôi nhìn theo tay anh chỉ, lúc này trời cũng đã lờ mờ sáng, màn đêm đang bắt đầu tan dần. Theo hướng tay của anh Thành chỉ, tôi thấy hai bà cái vật đen sì bất động, không phải những lùm cây. Cái gì thế nhỉ? Tôi mới quay qua hỏi anh này. "Cái gì đen sì sì nằm kia thế hả anh?" Xác xe tăng xe thiết giáp của mình cháy trận sáng hôm qua đấy. Cái phía sau mình hôm qua được lính tăng móc cáp kéo về rồi. Còn mấy cây này vẫn đang còn phải để nằm đây Anh Hồng nói tôi vận động qua các trung đội một lần nữa Báo khi nào pháo cối của ta bắn cấp tập Thì anh em bắt đầu vận động lên nha Chú ý theo lệnh lên càng sát càng tốt Hướng mình bọc sát bụi tre to Gần bờ tường hủy mà lên Còn đại đội 1 bên kia bụi tre to đó Nhắc cho anh em của trung đội 2 không được bắn sang phải Vì ở phía bên đó đã có đại đội 1 rồi Tôi lại chạy một vòng nữa và lưu ý trung đội 2. Cánh phải của họ có đại đội 1. Khi tôi qua trung đội của anh Lâm, anh kéo tôi lại và nhắc nhở. Chạy ít thôi, ngu như bò ấy. Trên này nhiều mình lắm đấy. Lão Hồng nói gì kệ lão. Báo được cho trung đội nào thì báo. Nếu không thì kệ mẹ nó. Chạy lung tung đạp mình chết cha mày bây giờ. Dạ, dạ. Em, em biết rồi. Đó là anh Lâm thương tôi mới nói vậy. Cũng là một cách bày tỏ tình cảm của lính mà. Khoảng 4 giờ 30 phút thì pháo cối của ta bắt đầu bắn, mỗi lúc một cấp tập hơn, từ đêm qua đến giờ chưa có lúc nào pháo dừng bắn cả, nhưng lúc này là lúc bắn cấp tập căng hơn, dồn dập hơn, trộm hơn mà thôi. Đạn cối 120 ly của trung đoàn nghe đầu nòng nổ, "bành" rất gần, rồi "jin jit" trói tai oanh ngay bên bờ tường ổ, đất đá vang lúng tùng bụi mù. Sáng qua khi còn nằm bên ngã ba chóp chờ xe Tôi thấy anh em lính cối 120 ly của trung đoàn gánh pháo qua. Nhìn anh em gánh cái nòng, đế, chân cối làm tôi sợ toát cả mồ hôi. Hai đòn đặt vuông góc hình dấu cộng. Bốn người, bốn đầu đòn lạc lẻ khinh một cái đế cối. Còn đạn cối 120 ly, mỗi người hai viên to như con lợn. Nói thật tôi từ bé đến lớn chẳng biết gồm gánh bao giờ. Nên cứ nhìn thấy họ gánh là hết vía luôn. Nhất là khi nhìn thấy các anh chỉ huy lính gánh cối nữa thì lại càng sợ Hôm ở trên trung đoàn tôi đã xin anh nhận tôi về đơn vị pháo Anh đã nhìn tôi rồi lắc đầu không nhận Thì ra pháo của anh là như vậy đây Bây giờ vào chiến dịch tôi mới thấy hãi hồn lính pháo 120 ly này Phúc tổ 70 đời nhà tôi Hôm đó anh công nhận tôi Chứ anh nhận chắc có lẽ hôm nay anh ấy phải cõng thêm cả tôi nữa chưa biết chừng Pháo gối của ta bắn cấp tập được một lúc, lúc này nhóm trinh sát của tổ đoàn 7 do anh Hổ dẫn đầu đã vào sát tận bụi tre to gần với chân tường của bờ tường hủi rồi, chỉ còn cách chừng 4-5m nữa là tới nơi. Nhóm trinh sát vượt cao hơn cái chắc xe tăng của ta còn nằm đó, họ vượt lên rồi nằm im chờ nắm tình hình. Trong nhóm này có cả máy thông tin vô tuyến PRC25 đi cùng, có thằng còn vác cả B41 và M72 theo nữa. Trinh sát mà trang bị thế thì gọi luôn là nón tập kích cho rồi, mấy cái lão này trang bị như vậy mà đánh thì máu lắm đây. Lệnh cả tiểu đoàn cùng xuất phát. Anh Hồng nói tôi truyền xuống các trung đội bắt đầu vận động lên. Trời bắt đầu đã tăng dần sáng, tầm nhìn rõ khoảng 30m. Từ khắc này trời sáng rõ rất nhanh, nếu thật tinh mắt ta có thể thấy ánh sáng rõ lên từng giây. Cần cần trương để bám sát địa hình hơn nữa. Các hầm hố của đại đội 2 bỏ lại đên sau, lính đại đội 2 dàn trận tiến lên phía trước. Pháo vẫn đang dập tươi bời lên bờ tường ngủ. Chúng tôi cũng vào sát chân tường ngủ, còn khoảng 50m nữa thì đội hình tạm thời dừng lại. Đây là thời khắc khó khăn nhất của trận đánh. Thông tin vô tuyến thông báo, còn vài phút nữa thì pháo cối sẽ dừng bắn và bộ đội chuẩn bị xung phong lên chiếm chốt. Các trung đội bây giờ đã sẵn sàng tư thế, Bọn địch lúc này vẫn im lìm trên toàn tuyến, chúng như muốn nhử cho đội hình của tiểu đoàn 7 vào sâu hơn nữa. Pháo dứt Đội hình của đại đội 2 bắt đầu trông lên, khẩu đại liên giá ngay bên bờ ruộng bắn như vậy đạn lên bờ tường ngùi. Còn B40, B41 thì lính ta bắn vô tội vạ, là tung từng mảng bờ tường ngùi. Cối 60 của đại đội giã thật lực, lính ta ao lên rất nhanh. Các đại đội khác trong tiểu đoàn cũng đánh kiểu như vậy, họ cũng đang ép sát lao lên phía trước. Bỗng toàn trận địa rộ lên tiếng súng, bọn địch cũng bắt đầu phản công, chúng từ trên cao bắn xuống, từng trang đại liên trung liên của chúng quét xuống chặn đứng bước tiến của đại đội 2 anh em đại đội hai phải rạt ra tản rộng đội hình rồi những tiếng nổ bang bang cùng những cột khói đen bốc lên tôi mới thắc mắc quái kê bọn địch bắn cối sáu mươi chuẩn thế liên tục trúng vào giữa đội hình của ta một vài người bây giờ đã dính đạn của bọn địch bị thương tiếng gọi y tá cứu thương vang khắp tiếng thương binh kêu khóc dò đau đớn âm mỹ những người còn lại thì đang mải tìm vị trí có lợi nhất để tấn công địch Tiếng rúng vẫn phang lại ầm ầm. Tôi triệt trà, mìn. Tôi chợt nhớ ra là trên này rất nhiều mìn. Thật, mới ở tầm này mà đã liên tiếp dính mấy quả rồi. Chính là những cái tiếng nổ banh banh mà tôi cứ ngỡ là cối 60 đấy ạ. Từ đó cho đến khi nhảy lên được bờ tường ngồi, tôi luôn sao chép những bước chân của những người đi trước. Đó là cách bảo toàn tốt nhất để không dính mìn. Mặt đảo liên tục nhìn theo vết chân của những anh em chạy trước. Tôi liên lạc của đại đội, vận động lên trước hay chạy sau thì cũng không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ lúc nào cần phải có mặt ngay vậy thôi. Bên hướng của đại đội 1 cũng vấp phải sự kháng cự mạnh của bọn địch. Anh Hiền là đại đội trưởng đại đội 1 bị thương nặng, may mà thằng Nam không bị sao. Anh em bên đó cũng thương vong nhiều, lính vận tải liên tiếp càng anh em chạy về tuyến sau. Anh em trinh sát nằm bên bụi che to ngay gần bờ tường ổ nhất cũng đang đánh mạnh để thu hút bọn địch những phát đạn M72 nổ liên tiếp lên bờ tường ngủ. Anh Hỗ chỉ huy nhóm này đánh mạnh, hỗ trợ cho các đại đội bộ binh của chúng tôi rất nhiều. Anh em đại đội 2 bây giờ nằm lại hết, không tiến lên thêm được bước nào nữa. Tôi bám chặt và thúc trung đội 3 bên cánh trái đội hình của đại đội 2 tiến lên. Anh em thì không nói làm gì, nhưng trung đội trưởng trung đội này thì không phải là người dám chia ngọt sẻ bùi cùng anh em. Ta này hình như cũng chẳng ngưa gì tôi, mặc kệ, tôi thì cứ đúng lệnh mà làm, phải thúc lão ấy thôi. Lần thứ hai, chúng tôi vận động lên, trước khi lên thì hỏa lực của đại đội dập tăng nữa vào cái họng đại liên của bọn địch. Pháo cối của địch nổ âm âm trước mặt và cả sau lưng chúng tôi, cần phải thật nhanh nhảy vào chiếm được vị trí, nếu để bọn địch có thời gian chỉnh lại pháo cối thì thương vong của chúng tôi sẽ là vô số, tình trạng lại sẽ giống như tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9. Những phát hỏa lực b run dập rồi anh em lao lên Cũng cần phải thúc mạnh Nhiều người đã chần chừ không dám xông lên ngay Nhưng khi thấy người khác đã lao lên thì không dám nằm lại Tiếng hô chung phòng vang trời Các đại đội khác nghe thấy tiếng thét của đại đội 2 Cũng đông thanh ngửa ứng rồi cung xông lên Khi thế ngút trời Lát đang có anh em đã vào tới chân bờ tường ủi Một vài anh em đã phải mìn nổ hất tung ngược trở lại nhưng không vì thế mà cản được bước chân của những người lính đại đội 2 của chúng tôi trong phút chốc lính của đại đội 2 đã tràn ngập bờ tường ngồi những hướng khác anh em cũng đã lên đến nơi bon foot bật trót chạy qua bên kia bờ tường ngồi những bóng áo đen chạy khuất bên cánh đồng về phía bên kia vài xác địch còn nằm đó cầu đại liên nằm còng keo dưới công sự anh Hồng xua chúng tôi phải triển khai giãn đội hình ra ngay bọn địch có thể sẽ pháo kích vào trận địa chốt cũ của bọn chúng vừa bị mất